Để nó chẳng đi từ sáng mà mẹ lo cứ thừa nhưng hắn nào dám cãi lời bà ta vậy là thắng đành cắn răng ở lại căn nhà hoang vu này bầu trời chuyển về đêm thì tên thắng mới lò mò sang bên nhà của bà cụ dần hắn vừa đi vừa không ngừng lau bầu than trách trời đất hắn đưa tay mở toan cánh cửa cũ kỹ tiếng kèn két vang lên khiến cho hắn không ngừng trợn tóc gáy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 Hắn áp tai vào cánh cửa Hình như tiếng gọi kia Phát ra ở ngay trước nhà Tiếng gọi cửa vang lên Làm cho thắng giật nảy Ngã bật ra đằng sau Âm thanh khổ khóc cứ thế đâm thẳng vào lỗ tai của hắn Thắng lợm cơm bò dậy Người toát cả mồ hôi lạnh ra À, à, ai đó Đêm hôm còn sang nhà tôi làm gì Nhưng mặt cho hắn có hỏi đến tra sau Thì người bên ngoài vẫn chẳng hề trả lời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 bật người. có lẽ nó rơi xuống đất thật rồi hắn liền chống tay xuống lần theo tiếng động ban nãy nhưng ngay lập tức phải dừng lại bàn tay ấm áp không ngừng trung trảy của hắn chạm vào thứ gì đó vô cùng nhăn nhia và khô khốc nó bám chặt lấy tay hắn rồi kéo xuống như muốn lôi tuột người bên trên xuống mặt đất lạnh lẽo kia hắn uế dùng hết sức bình sinh